công tử điên khùng trương đấy là kinh sợ ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là lúc đầu thì、uh, lâm vân trở về thiên hồng đại lục thì có vẻ như đã hiểu lầm thanh thanh là muốn、uh, cưới tào quân thế nhưng thực ra thì đó là âm mưu của cô nàng thanh thanh kia để có thể kết liễu tào quân và phần cuối của phần trước thì không chỉ mình tào quân đâu mà có cả hoàng thái tử của、uh, đế quốc mới là cũng muốn gọi là chiếm đoạt Thanh Thanh cho nên đã cử người theo dõi tàu cho khi nên người quân cử đã dõi và mà lâm vân không quan tâm tới mấy tên tu sĩ kết đan trò chuyện toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào thanh thanh thanh thanh rốt cuộc đã hồi phục tinh thần nàng nhìn những cường giả chung quanh cùng với tàu quân và đàm tường nàng biết hôm nay muốn chạy thoát khỏi đây là không có khả năng nhưng có thể gặp lại lâm vân là nàng đã mãn nguyện rồi xin lỗi em thanh nhi vì anh tới chậm mà khiến em phải chịu ủy khuất lâm vân biết trong này có sự hiểu lầm tí nữa sẽ hỏi nàng xem anh tới đây để nhìn hồng liên x o n thanh thanh ngẩng đầu nhìn lâm vân tướng mạo của lâm vân dù có biến hóa nhưng không biết v ì nguyên nhân gì chỉ cần lâm vân trở về thì những điều khác chỉ là thứ yếu ừ đây là cây hồng liên em trồng à thanh thanh vừa tới đây là hắn đã đoán ra được vâng anh có thích không khuôn mặt thanh thanh lộ vẻ chờ đợi anh rất thích lâm vân yêu thương vuốt ve chỗ cổ bị thương của thanh thanh vết thương màu đỏ liền biến mất vô tung ảnh hoa cung phụng t i ể u n h â n là thị vệ trưởng đàm tường của thái tử điện hạ bái kiến cùng phụng đàm tường đảo đảo con ngươi liền tiến lên thi lễ y biết nếu ở đây có bảo vật thì mấy người mình có nguy cơ bị diệt khẩu cho nên mới đi ra chào hỏi một tiếng thị vệ trưởng à ngươi là thủ hạ của g i ã củng s a o ngươi tới nơi này để làm gì hòa thượng kia nhìn đàm tường chậm gì dị, chậm dịt nói ách tiểu nhân làm theo mệnh lệnh của thái tử điện hạ tới đây để bắt người kia đàm tường nói xong liền chỉ về hướng lâm vân thanh, thanh. và người này ân ái như vậy thì biết hai người là tình nhân như vậy tới bắt lâm vân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa nói như vậy thì y sẽ không bị hoài nghi là vì bảo vật mà tới cũng đồng thời khiến cho t à o quân không có hoài nghi à tên hòa thượng chỉ à một tiếng không cho ý kiến cũng không có ai nhìn ra là y tin tưởng những lời đàm tưởng nói hay là không tuy nhiên khi y nhìn lâm vân rồi lại nhìn thanh thanh đôi mắt liền sáng lên y đang tìm kiếm một nữ nhân để làm lô đỉnh không ngờ lại gặp được một người thích hợp ở đây cô gái thanh thanh kia có đủ điều kiện mà y muốn đó là tướng mạo đẹp đẽ khí chất và linh căn rất tốt nghĩ tới đây y không khỏi bật cười ha h a bốn tên tu sĩ kết đan thấy bộ dáng này của tên hòa thượng là biết y vừa ý cô gái kia tuy nhiên không có ai lên tiếng cả bọn họ đâu cần quan tâm tới một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà sắc mặt của tào quân đã rất khó coi y cũng đã phát hiện ra hoa hà thượng kia muốn làm gì tuy nhiên y vẫn cắn rằng nói hoa cung phụng vãn bối là tào quân đại tướng quân của đế quốc minh việt hôm nay là ngày thành thân của vãn bối nhưng cô gái kia rõ ràng không tuân thủ nữ tắc lén chạy trốn ra ngoài vãn bối quyết định đưa cô ta cho tiền bối làm tiểu thiếp v ã n bối còn chưa chạm qua một ngón tay vào cô ta nên mong tiền bối vui lòng nhận cho hoa hòa thượng càng cười đắc ý y đương nhiên hiểu ý của tào quân tào quân nói như vậy là muốn mình tha cho y một mạng bằng không một khi trong này mà xuất hiện bảo vật thì mấy người kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu tuy nhiên hoa hòa thượng căn bản không để tính mạng của tào quân vào trong lòng phong nương tử phì một tiếng khinh bỉ nhìn thoáng qua tào quân cô tới đây hoa hòa thượng ngoắc một ngón tay về hướng thanh thanh sắc mặt thanh thanh liền thay đổi nàng đương nhiên đã nghe qua về vị cung phụng hoa hỏa thượng này thật không ngờ là y lại muốn bắt mình lâm vân vuốt v ề mái tóc của thanh thanh ánh mắt nhìn về phía tên hoa hỏa thượng kia càng thêm lạnh lùng tiếu l a o nhân nhìn thấy ánh mắt của lâm vân liền rung mình một cái trong lòng tự nhủ trên người thanh niên kia không có một chút linh lực ba động nào nhưng ánh mắt hắn thật là sắc bén rõ ràng khiến y có một loại rung động tới tận tâm thần t i ể u l ã o nhân bỗng nhiên có chút bất an y cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản như vẻ bề ngoài thậm chí còn khiến y sợ hãi đạo sĩ lôi thôi đang muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của t i ể u l ã o nhân liền im lặng lâm vân nhìn thoáng qua mấy người rồi thản nhiên nói còn ba giây không ra thì đừng bao giờ ra nữa lâm vân vừa dứt lời một người đã xuất hiện người này vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt mọi người trở nên vô cùng đặc sắc ly vô biên nghe nói y là một trong ba tu sĩ nguyên anh còn tồn tại ở đại lục thiên hồng cũng là một trong ba vị cường giả mạnh nhất của thiên hồng không ngờ một tu sĩ nguyên anh như vậy lại trốn nào một bên tuy nhiên mọi người cũng đồng thời quăng ánh mắt kinh ngạc về phía lâm vân ly vô biên trốn nào một bên tất cả mọi người đều không phát giác vậy thì hắn làm cách nào biết được lẽ nào người này còn lợi hại hơn cả ly vô biên sau tiểu lao nhân nghĩ tới đây lại càng lo sợ bất an trực giác của y đã cho thấy người trẻ tuổi này là một người nguy hiểm thật là bản lãnh ngay cả thuật ẩn nấp của ta cũng không thể che giấu được ngươi ta nghĩ ngươi cũng không phải là một người tầm thường đi vô biên đi ra hử lạnh một tiếng căn bản không quan tâm mấy t ù sĩ kết đan mà chỉ nói với lâm vân lâm vân cười nhạt không trả lời hắn giơ một tay lên rồi tung quyền về một hướng một tiếng oành vang lên một thân ảnh bị đánh văng lên không trung người này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chân nguyên còn sót lại đánh sâu vào người cuối cùng nổ tung thành từng mảnh văng ra khắp nơi giang kinh li vô biên hít vào một hơi chỉ nói được ra tên của người kia giang kinh đó không phải là tên của một trong ba đại tu sĩ nguyên anh của đại lục thiên hồng s a o vậy mà người kia chỉ cần tung một quyền là tiêu diệt hắn là ai vậy toàn thân của li vô biên đều run lên người khác không biết sự lợi hại của giang kinh nhưng ông ta lại rất rõ ràng ông ta cũng biết giang kinh tới đây nhưng không biết hắn nấp ở chỗ nào ô n g ngờ lại bị một quyền của người kia tiêu diệt phải biết rằng nếu ông ta đấu với giang kinh thì cũng là thua nhiều thắng ít tiền bối、ấy. li vô biên lập tức phản ứng tu vi của người này chắc chắn hơn xa mình rồi lâm vân khoát tay ta không phải tiền bối để những lão quái mấy trăm tuổi như các ngươi gọi là tiền bối thì ta không đảm đương nổi ta là lâm vân vừa mới trở về vũ quốc nhưng không ngờ vũ quốc lại bị diệt quốc như vậy nói tới đây lâm vân dừng một chút rồi nhìn đám tù sĩ ý định ban đầu của hắn là lập tức ra tay tiêu diệt minh việt quốc nhưng hiện tại có nhiều chân chạy miễn phí như vậy thì tội gì không dùng li vô biên lập tức đi lên kho người nói chỉ cần lâm tiền bối hạ lệnh một câu tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả đế quốc minh việt khôi phục lại vương triều vũ quốc nghe thấy một tu sĩ nguyên anh như ly vô biên còn nói như vậy các tu sĩ kết đ à n đều đi lên cuốn người thi lễ nguyện ý tham gia việc khôi phục vũ quốc lâm vân cười nhạt một tiếng vậy thì tốt các n g ư ờ i rất thức thời các n g ư ờ i muốn giữ lại tính mạng cũng rất đơn giản ai làm nhiều cống hiến trong việc khôi phục vũ quốc hơn thì tính mạng người đó không cần lo lắng kể cả việc tiêu diệt thành viên hoàng thất của đế quốc minh việt bảo vệ tính mạng hoàng thất của vũ quốc đương nhiên cũng tính trong đó nếu ai phát hiện ra người của lâm gia thì công lao càng lớn hơn nửa tháng sau ta chờ các ngươi ở một sơn cốc cách phía bắc sư thành một trăm km đến lúc đó các ngươi dùng công lao để chuộc lấy cái mạng nhỏ của mình nếu làm ta thỏa mãn ta sẽ giúp các ngươi tăng tiến tu vi nguyên anh tiến thêm một bước kết đan thì lên nguyên anh cũng không phải là không được nghe lâm vân nói vậy mấy tu sĩ đều âm thầm thở phào giữ được mạng là tốt rồi tiêu diệt một đế quốc chỉ là tiện tay đối với những tu sĩ cấp cao này mà thôi mà lâm vân còn hứa hẹn giúp bọn họ tăng tiến cảnh giới càng khiến họ mừng rỡ như điên nhìn thấy biểu lộ của bọn họ lâm vân lạnh lùng cười nếu như các ngươi không để cho ta hài lòng hoặc là báo cáo láo công lao thì phân thưởng không những không có mà đầu của các ngươi cũng không q u ả n trên cổ nữa lời này của lâm vân khiến mấy tu sĩ không nhịn được d ù n g mình một cái lâm vân vung tay bắn vải tia sáng vào giữa c h á n của năm người đây là bùa thúc linh của ta nếu các n g ư ờ i muốn trốn hoặc là có tâm tư khác thậm chí là chỉ cần mắc phải sai lầm gì ta cũng đều không bỏ qua chẳng hạn như để cho một người hoàng thất minh việt quốc bỏ chạy đó là sai lầm lúc đó thì đừng trách ta không khách khí mấy người càng là sợ hãi không thôi không chỉ nói với tu vi của lâm vân bọn họ căn bản không tính toán chạy trốn hiện tại càng có thêm bùa thúc linh có thể khẳng định nếu như mình nổi lên ý đồ xấu gì thì lập tức sẽ tan thành b â y khói ở một nơi như đại lục thiên hồng có thể tu luyện tới kết đan đều là những người có cơ duyên lớn cho nên không ai muốn bị chết cả tiền bối còn tôi chưa có hoa hòa thượng thấy lâm vân bỏ bùa cho những người khác nhưng chỉ riêng có mình là không có thì trong lòng sợ hãi y đương nhiên không cho rằng là lâm vân đã quên lâm vân lạnh lùng cười những người có được bùa yểm thúc linh có thể thông qua công lao để chuộc mạng những người còn lại chỉ có chết dám có ý đồ xấu với thanh thanh thì lâm vân căn bản không thể tha thứ hoa hòa thượng nghe lâm vân nói vậy liền biết mình không có hy vọng gì y bỗng nhiên vẫn hết công lực để bỏ chạy giống như một mũi tên rời cung lâm vân nhìn cũng không thần nhìn vung tay đánh một quyền về phía không trung oanh một tiếng hoa hòa thượng liên hóa thành hư vô thì cốt vô tồn một quyền này của lâm vân còn mang theo cả tinh diễm thấy sức mạnh từ một quyền của lâm vân năm tên t ù sĩ khác càng thêm sợ hãi ly vô biên vội vàng tiến lên nói tiền bối chúng tôi đi chuẩn bị đây nửa tháng sau chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn cho tiền bối lâm vân gật đầu ném một tấm bùa chuyển tin cho ly vô biên có chuyện gì thì dùng bùa này liên lạc với ta từ đầu đến cuối đàm tường chỉ biết ngây người mà nhìn cho đến khi lâm vân tung một q u y ề n tiêu diệt hoa hòa thượng y mới kịp phản ứng liền lén lút lui vào sau chuẩn bị chạy trốn đợi cho mấy tên tu sĩ rời đi lâm vân khinh thường nhìn phương hướng bỏ chạy của đàm tường hắn lại tung một q u y ề n một con rồng màu tím nhạt lao ra ngoài trong chớp mắt đàm tường và đám thị vệ đều biến mất ngươi tào quân hoảng sợ nói lắp Lâm lại mà Vân không những sống tào h nghịch thiên như vậy. Ngay cả nhân ự lực c mức cả của đã đến Đại ngay truyền vật vậy, kỳ quân tử vinh nói rằng là muốn rút ga lột gân của ngươi nhưng ta lại thấy như vậy hơi phiền toái cho nên quyết định dùng cách khác lâm vân nói xong liền phóng vệ hổn thương tiêu diệt toàn bộ đám hộ vệ của tào quân tào quân thì bị lâm vân dùng tinh lực tạo thành một cái lồng nhốt lại rồi phóng một ngọn tinh hòa vào trong đó lâm vân tin tưởng không ai đại lục thiên hồng có thể phá bỏ được cái lồng này hắn muốn đốt tảo quân bốn mươi chín ngày đến khi huyết nhục và xương cốt của y bị đốt hết ngay cả hồn phách cũng không chạy thoát mà trong quá trình đó tảo quân vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo hồn phách bị đốt bảy ngày sau đó tảo quân mới có thể thần hồn câu diệt dù rất muốn giữ tảo quân lại cho tử vinh chém v à i đ a u nhưng hận ý của hắn đối với tảo quân khiến hắn không thể giữ y sống lâu thêm được chúng ta đi thôi lâm vân cẩn thận đào cái h ồ n g liên rồi nhẹ nhàng nói với thanh thanh đây là đâu vậy hồi lâu thanh thanh mới phản ứng kịp đây là tinh hà trùy anh phải dựa vào nó mới có thể trở lại thiên hồng nếu như không có tinh hà trùy thì anh vẫn còn đang ở địa cầu lâm vân cảm thấy rất biết ơn tinh hà trùy nếu không có nó thì không biết đến bao giờ hắn mới được gặp lại thanh thanh có lẽ là mãi mãi không nhìn thấy tinh hà trùy địa cầu vân ca năm đó anh đã xảy ra chuyện gì vậy mà bản lĩnh của anh thật lợi hại được gặp lại lâm vân thành thành rất cao hứng cũng quan tâm tới những tào ngộ mà lâm vân gặp được trong mấy năm qua anh lâm vân trầm mặc thấy lâm vân như vậy thành thành càng nắm chặt tay hắn trong lòng rất khẩn trương năm đó anh và tử vinh bị tào quân và phùng hải ám toán anh tưởng rằng là anh đã chết lâm vân nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua hai người ngồi trong tinh hà trùy lơ lửng trên không trung đã được một ngày tâm trạng của thanh thanh đã đi lên đi xuống theo lời kể của lâm vân khi nghe lâm vân đã kết hôn tay nàng run rẩy nhưng không có buông ra khi nghe lâm vân thiếu chút nữa bị thiêu đốt trong tuyệt cảnh thiên diễm trong lòng bàn tay của thanh thanh đã ướt đẫm mồ hôi xin lỗi em thanh thanh anh chưa nói gì với em mà đã kết hôn lâm vân hổ thẹn nói a n h thanh lại lắc đầu phải biết mất đi thì mới biết quý trọng khi em quyết tâm liều chết thì em đã không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa may mà thượng đế đã cho em gặp lại anh một lần nữa đối với em như vậy là đủ rồi em rất thỏa mãn thanh thanh đợi làm xong việc ở đây em đi cùng với anh nha chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ lớn trên mặt trăng vì hổ thẹn nên bàn tay lâm vân nắm tay thanh thanh cũng đổ đầy mồ hôi vâng mặt trăng kia rất đẹp sao thanh thanh biết trong lòng lâm vân đang nghĩ gì nhưng không rút tay ra mặt trăng rất đẹp theo truyền thuyết chỗ đó có một cung quảng hàn mặc dù đó chỉ là truyền thuyết nhưng chúng ta cũng có thể tự mình xây dựng một cái cung điện như thế lâm vân thấy thanh thanh không trách tội mình mới thở phào nhẹ nhõm mấy người vũ tích nhất định là những cô gái tốt em rất muốn gặp mặt bọn họ lời này của thanh thanh khiến lâm vân sững sờ nửa ngày trời thanh thanh vẫn còn đang suy nghĩ tới ba người vũ tích tịnh như và nhược sương thấy biểu lộ xấu hổ của lâm vân thanh thanh bỗng phì cười một tiếng ở bên cạnh lâm vân nhiều năm như vậy làm sao mà nàng không biết tâm tư của hắn ngẩng đầu hôn lâm vân một cái rồi nhẹ nhàng tựa vào người hắn nàng dần dần chìm vào giấc ngủ nàng thực sự đã quá mệt mỏi rồi lâm vân nhìn thanh thanh ngủ ngọt ngào trong ngực thì vuốt ve mái tóc của nàng những năm qua chắc nàng đã phải chịu không ít đau khổ mặc dù không hỏi tại sao thanh thanh lại đồng ý kết hôn với tảo quân nhưng lâm vân cũng biết có một số việc không cần phải hỏi cứ giữ trong lòng là được rồi lâm vân lấy một viên tiên nhân đan bỏ vào trong miệng thanh thanh nàng mở to mắt nhìn lâm vân cười một tiếng rồi nuốt viên đan dược đó một lần nữa nhắm mắt lại ở sư thành an nhạc đại tướng quân tảo quân mất tích hoàng đế vũ quốc bị đ ầ y đ o ạ là nô bọc trong nhà của y dưới sự giúp đỡ của năm cường giả mạnh nhất đại lục thiên hồng một lần nữa lại xây dựng lại vũ quốc trong vòng một đêm toàn bộ hoàng thất của đế quốc minh việt bị giết sạch không còn một ai đầu người bị tập trung lại một chỗ còn quân đội vốn bị cưỡng chế của vũ quốc một lần nữa trở về thủ hộ quốc gia rất nhiều tướng quân binh lính và đại thần của đế quốc minh việt bị tàn sát những tướng quân của vũ quốc bị giam giữ trong thiên lao được thả ra lại nắm giữ quân đội các thành trì lần lượt trở về cố quốc điều này khiến cho không chỉ thần dân của vũ quốc tưởng như nằm mơ ngay cả hoàng đế phương thừa cũng khó mà tin nổi năm vị tu sĩ này xem ra đều là những cường giả tuyệt thế của thiên hồng đại lục nhưng vì sao bọn họ lại vô duyên vô cớ trợ giúp vũ quốc phương thừa không hiểu và cũng không dám hỏi dù là trong lòng có chút bất an nhưng bọn họ đã trợ giúp vũ quốc phục quốc vậy thì chỉ có thể để sự bất an trong lòng cũng may là các cường giả này coi như tôn kính với hoàng đế vũ quốc mà phương tường thì một ngày trước còn đang là nô lệ bị mọi người thỏa sức mắng mỏ đảo mắt liền trở về vị trí đứng đầu một quốc gia thấy các cường giả tất bật giúp mình phục quốc phương t ư ờ n g cũng không dám ngồi không lập tức phái thủ hạ đi tìm kiếm người nhà và hô hào các nhân tài trở về vũ quốc chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi vũ quốc đã trở về vẻ huy hoàng lúc trước chẳng những lấy lại được những thành trì đã mất còn xâm chiếm rất nhiều đất đai của minh việt quốc cuối cùng minh việt quốc cũng trở thành quốc gia phụ thuộc vào vũ quốc lâm vân dẫn theo thanh thanh đi tìm gì của mình nhưng không tìm thấy ngay cả những người của lâm gia bị đầy ở đất tây hoang cũng không thấy đâu d ì và các bác anh chắc là không có việc gì đâu anh không cần quá lo thanh thanh biết trong lòng lâm vân sốt u ruột đành phải an ủi ừ Đúng lúc lâm ú c l vân buông tha cho vừa i kiếm thì bùa truyền tin tìm thì truyền nhiên nhúc nhích, tin tức truyền bỗng thành thành tin lâm vân vừa tới hoàng đế vũ quốc phương thừa dẫn theo con của mình là phương kinh đã đứng ngoài hoàng cung chờ đợi hiện tại cho dù ông ta có ngu dốt thì cũng biết là lâm vân đã trợ giúp mình trong lòng ta rất cảm kích thầm nghĩ may mà lúc trước phụ hoàng coi trọng lâm ra nên mới có hồi báo ngày hôm nay tiền bối phương kinh thấy lâm vân đã tới liền đi lên phía trước hành lễ lâm vân khoát tay cứ gọi tôi là lâm vân việc tôi dặn đã làm thế nào rồi nhưng phương kinh còn chưa nói chuyện thì lâm vân đã nhìn thấy đặng thư cần khuôn mặt cô nàng có vẻ rất tiều tụy bên cạnh còn có một đứa trẻ khoảng mười tuổi cậu khỏe không thư cần đây là lâm vân chỉ vì đứa bé mà hỏi đặng thư cần vừa nhìn thấy lâm vân liền nhịn không được mà rơi nước mắt năm đó tử vinh mất tích cùng lâm vân mà cô ta đã có chửa được mấy tháng cô ta mơ hồ biết được chuyện này không đơn giản như vậy liền mai danh ẩn tích để nuôi dưỡng đứa con trai đợi khi con trai lớn lên thì sẽ bảo nó báo thủ cho phụ thân nhưng không ngờ lâm vân rõ ràng đã trở lại nếu lâm vân đã trở lại vậy thì tử v i n h đâu dù rất muốn biết tung tích của tử vân nhưng đặng thư cần vẫn trả lời đứa bé tên là tử phục lâm vân tử vinh đâu tử phục tử vinh đã có con trai rồi lâm vân cảm thấy vui mừng thay cho bạn nhìn vẻ lo lắng của đặng thư cẩn hắn liền đáp cậu ấy vẫn r ấ t tốt hiện tại đang bế quan chờ mình xử lý xong chuyện ở đây mình sẽ dẫn cậu về tử phục về chỗ tử vinh vừa nghe tử vinh còn sống đặng thư cẩn không khống chế nổi cảm xúc liền ôm lấy tử phục mà khóc nức nở lâm vân biết mấy năm qua mẹ con hai người chắc đã chịu nhiều gian khổ nhưng hắn lại không biết v h ả i an ổ i hai người kiểu gì mặc dù biết đặng thư cần rất rút ruột muốn gặp tử vinh nhưng lâm vân còn muốn xử lý xong mọi việc ở đây đã thanh thanh thế thế vội vàng đi lên an ủi đặng thư cần năm đó chuyện xảy ra nàng cũng từng đi tìm vợ của tử vinh nhưng không tìm thấy bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó mà đặng thư cần không chạy trốn thì tàu quân và phùng hải chắc đã không bỏ qua cho họ vân ca em dẫn thư cần tới nhà em anh cứ đi làm việc của mình đi thành thành biết lúc này mình không giúp được gì cho lâm vân ở bên cạnh hắn còn làm chậm trễ thời gian lâm vân nghĩ bụng dù sao hiện tại sư thành đã được vũ quốc hoàn toàn khống chế trên cơ bản thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đ ợ i cho thủ hạ của phương thừa hộ tống thanh thanh rời đi phương thừa lên muốn mở tiệc chiêu đãi lâm vân nhưng lâm vân đã khoát tay nói vũ quốc còn nhiều việc phải làm ông cứ đi lo việc của mình đi mặc kệ tôi tuy phương thừa là hoàng đế nhưng ông ta lại không dám ra lệnh cho lâm vân anh phải bảo phương kinh ở lại quả thực ông ta cũng còn rất nhược nhiều việc phải làm vào lúc này phương kinh biết là lâm vân muốn hỏi mình việc gì liền tranh thủ thời gian nói lâm đại ca chúng tôi chỉ tìm được ba người của lâm gia và một vài đứa quyến tôi đã an trí bọn họ trong lâm phủ nhưng lại không phát hiện ra phùng hải mấy năm trước sau khi anh và tử vinh mất tích thì y cũng mất tích theo không biết xảy ra chuyện gì Phùng Hải mất tích mất lâm vân nhớ quân Theo lý thuyết thì mày tàu lý đâu còn ầ n Phùng phải khẩu thì Hải tích giết giết lại lại mất y Vậy để được vì sao Mà c trùng hợp như thế như Vân hợp Lâm chưa ò n c nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì một tấm bùa truyền tin vang lên lâm vân ngạc nhiên hôm nay mới là ngày thứ mười còn cách ngày hẹn tới năm sáu ngày vì sao tên ly vô biên gọi mình tới đó sớm địa điểm lại thuộc về phạm vi của minh việt quốc chẳng lẽ y gặp phải vấn đề gì khó khăn ở một cái thành trì của người phàm mà y còn là tu sĩ nguyên anh dẫn theo bốn gã kết đan còn có vấn đề gì mà không giải quyết được chẳng lẽ ở đại lục thiên hồng còn có thực lực có thể uy hiếp được tới bọn họ hay sao sư phụ chắc chúng ta đã chạy thoát khỏi sự truy lùng của liệt dương môn và âm ma tông rồi bốn nữ tử và hai người nam tử trẻ tuổi chật vật chạy ra khỏi truyền tống trận mà người lên tiếng chính là người quen của lâm vân tên là mông văn mỹ phụ trung niên cũng không trả lời mông văn vội mà nhìn lại rồi thu c h u y ể n tống trận lại cho cẩn thận nơi đây là hạt nguyên tinh nếu không có c h u y ể n tống trận thì liệt dương môn và âm ma tông cũng không thể tới đây được nói xong mỹ phụ nhẹ nhàng thở ra nhưng thần sắc rất là cô đơn mông văn biết sư phụ là đang tưởng niệm trượng phu chắc sư phụ cũng biết vị trí c h u y ể n tống trận đã bị bại lộ nếu không phải truyền tống trận tới địa cầu bị hỏng thì con đã trở về đó nói cho anh rể của con rồi chỉ cần anh rể con tới đây anh ấy khẳng định có thể tiêu diệt hai t ô n g môn kia một cô gái trẻ oán hận nói vũ đình hiện tại không phải nói những lời này hơn nữa mông văn không nói hết câu nàng biết cho dù lâm vân có tới thì cũng không làm gì được mấy cao thủ tu chân cho dù lâm vân có lợi hại thì công pháp của hắn cũng chỉ là cổ võ gì đó sao có thể so được với giới, giới tu chân thậm chí có lẽ bây giờ tu vi của lâm vân còn kém xa mình vũ đình nói vậy chắc là vì con bé quá ỉ lại vào lâm vân mà thôi đúng vậy đó vũ đình sư muội một người phàm cho dù có luyện võ tới cực hạn cũng không thể sánh được với người tu chân em cũng đừng suy nghĩ nhiều hiện tại là chúng ta đang chạy nạn nên nghe theo lời sư phụ mới đúng một người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh mông văn nói nhìn sư huynh có tướng mạo anh tuấn bất phàm kia hàn vũ đình lại hử lạnh một tiếng không ai có thể lợi hại hơn anh r ẻ tôi được anh ấy là người giỏi nhất hoa thường sư huynh cho dù anh trẻ như vậy đã là nguyên anh hậu kỳ nhưng bản lĩnh của anh r ẻ tôi anh không thể biết hết được đâu trong lòng tôi anh ấy vẫn là giỏi nhất mông văn thở dài kéo tay vũ đình vũ đình hiện tại nói những lời này làm gì phải nghe lời đại sư huynh chứ mỹ phụ trung niên giống như không nghe thấy ba người đệ tử khắc khẩu nhau mà chỉ lặng lẽ nhìn truyền tống trận bà ta biết đã không còn khả năng gặp lại trượng phu nữa hàn vũ đình thấy mông văn nói giúp cho hoa thường thì lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người rồi đi tới bên cạnh mỹ phụ trung niên sư phụ chúng ta đi một câu nhắc nhở của vũ đình khiến mỹ phụ trung niên tỉnh táo lại bà ta thở dài một hơi nói ừ chúng ta đi thôi thấy sư phụ vẫn giàu dĩ không vui vũ đình bỗng nhiên nói sư phụ người không cần phải lo lắng đâu chỉ cần tương lai trở lại địa cầu con sẽ nhờ anh rẻ con giúp chúng ta tiêu diệt âm ma tông và liệt dương môn anh ấy nhất định sẽ giúp song tử tông báo thù mỹ phụ trung niên cười khổ một tiếng vuốt tóc của mũ đình với vẻ chiều mến n h ẹ nhàng nói vũ đình ta biết con rất tin tưởng vào anh rẻ con nhưng nơi này là thế giới tù chân hiện tại con và mông văn đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ chẳng lẽ con còn chưa biết tranh lệch giữa người phàm và tu chân sao có lẽ tu luyện cổ võ tới cực hạn cũng có thể phi thăng nhưng điều này khó mà xảy ra bởi vì tu luyện cổ võ chỉ có thể làm chậm lại quá trình lão hóa chứ không thể sống lâu tu chân thì bất đồng bởi vì nó là nghịch thiên mà cổ võ lại là thuận thiên mà đi cho nên dù anh rẻ còn có lợi hại cũng không thể so sánh với cường giả tu chân giới được vũ đình im lặng không nói nàng không đồng ý v i kiến của sư phụ nhưng cũng không dám phản bác nam tử anh tuấn kia liền xen lời vũ đình sư muội em suy nghĩ những điều thừa đó làm gì việc quan trọng nhất hiện tại đó chính là tu luyện đợi tu vi của chúng ta tăng lên chúng ta sẽ có thực lực để báo thù vũ đình thì không dám cãi lời sư phụ nhưng lại không lưu tình với vị hoa thường sư huynh kia hoa sư huynh tôi cũng, không, à, tôi cũng muốn báo thù cho sư môn nhưng tôi sẽ không tự mình đi làm việc đó mà tôi muốn nhờ anh rẻ anh đừng có liên lụy tới tôi bị hai ba lần vũ đình lôi anh rẻ ra trong giới người phàm để so sánh trong lòng hoa thường đã rất khó chịu nếu không phải là vì có tình ý với vị sư muội này thì y đã trở mặt quát lớn rồi mông văn trông thấy hoa thường không vui vội vàng đói vũ đình mặc dù lâm đại ca rất lợi hại nhưng đó chỉ là địa cầu mà thôi có rất nhiều chuyện không giống nham nghĩ đâu em quá mù quáng tin tưởng vào lâm đại ca rồi văn sư tỷ em biết song tử tông của chúng ta tu luyện tới mức cuối cùng cần phải có nam nữ song tu cho nên em không phản đối việc chị có hảo cảm với hoa sư huynh nhưng em mong chị đừng hoài nghi bản lĩnh của anh rẻ em em không muốn tranh luận với chị nữa em chỉ muốn sớm trở về mà thôi vũ đình lạnh lùng nói rồi quay phắt đi không thèm nhìn mông văn mông văn thấy vũ đình chuyển từ chị văn sang văn sư tỷ trong lòng cũng hơi khổ sở tuy nhiên đảo mắt nàng liền bình tĩnh lại từ lúc thiếu chút nữa bị đoạt xá ở núi cửu hoa về sau thì được sư phụ cứu giúp nàng liền biết con đường của mình đi đã không còn giống như lúc trước mặc dù có hào cảm với lâm vân thậm chí là từng yêu hắn nhưng lúc đó là ở địa cầu mà hiện tại khẳng định rất khó trở lại cho dù có trở về thì không chừng đã là chuyện của vài chục năm hoặc cả trăm năm sau mà lúc đó thì lâm vân chắc gì còn sống cho dù là có đáng tiếc nhưng đây là một sự thật không thể thay đổi nàng và lâm vân đã không còn là người của một thế giới dù l à m à biết công pháp mà lâm vân tu luyện có một ít tu đạo bên trong nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi ở một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu tu luyện cao nhất cũng chỉ luyện tới luyện khí đỉnh phong là cùng với tu vi đó có thể hoành hành ở địa cầu nhưng không thể gia thăng tuổi thọ lâm vân đã cứu nàng giúp nàng báo thù thậm chí nàng còn sẵn sàng để lấy thân báo đáp nhưng hắn lại chưa từng yêu nàng hết thảy chỉ là tình yêu đơn phương một phía trước khi gặp hoa thường thì nàng đã suy nghĩ nhiều lần con đường này về sau nên đi thế nào ở u y tinh vài năm trôi qua chỉ trong nháy mắt thậm chí sư phụ của mình cũng đã hai trăm tuổi rồi mông văn liền hiểu rằng mình và lâm vân khó mà tiếp tục được nữa cho dù tiếc nuối nhưng mông văn không hối hận với lựa chọn của mình nếu thời gian quay lại nàng vẫn không chút do dự theo sư phụ tới u y tinh nàng yêu mến cuộc sống tu tiên giống như bây giờ hoa thường lại là đệ tử tinh anh của song tử tông chưa tới năm mươi tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ thiên phú như vậy đúng là hiếm có khó có người nào có thể so sánh có thể khẳng định chỉ qua trăm năm sau hoa thường đột phá lên hoa thần rồi luyện hư cũng không phải là không có khả năng hoa thường chính là tương lai của song tử tông lần sư môn xảy ra biến cố này sư phụ chỉ mang theo mấy người đệ tử hạch tâm nàng và vũ đình chỉ mất vài năm đã luyện tới trúc cơ hậu kỳ tốc độ tu luyện không hề thua kém hoa thường cho nên sư phụ cũng dẫn theo cả hai người cùng rời đi còn một sư đệ cũng chỉ mới có mười bảy tuổi nhưng cũng là trúc cơ sơ kỳ một vị sư tử khác thì có tu vi kết đan trung kỳ có thể nói ngoại trừ sư phụ thì năm người các cô chính là tương lai của song tử tông thấy vũ đình và mông văn có chút mâu thuẫn cô gái mặc áo xanh đi tới nói văn sư muội vũ đình sư muội hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ tứ phía về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng anh rể của vũ đình là lâm vân chị cũng từng nghe nói qua dù chị chưa từng gặp hắn nhưng từ lời kể của vũ đình thì biết hắn nhất định là một hào kiệt có lẽ sau này không chừng phải cần tới sự hỗ trợ của anh rể vũ đình còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tù luyện tranh thủ thời gian mà trở lại song tử tông báo thủ sư môn mông văn thở dài nàng không muốn gây mâu thuẫn với vũ đình dù nàng rất có hào cảm với hoa thường cũng biết hoa thường thích vũ đình nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét với vũ đình dù nàng biết là có trở lại địa cầu cũng chưa chắc là gặp lâm vân nói không chừng lâm vân đã biến thành một đống cát vàng nhưng mà nói ra lời này vũ đình có thể nghe vào tai hay không hơn nữa nàng và vũ đình đều đến từ cùng một thế giới từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với vũ đình nhưng mà vũ đình sùng bái lâm vân quá mức thậm chí là đến mức cuồng nhiệt điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi sư nương hiện tại chúng ta nên đi đâu đây thiếu niên chất phác một mực không nói gì nhìn thấy vài vị sư tỷ đang tranh chấp mà sư phụ lại không có chủ kiến hắn đành phải chủ động hỏi cậu ta chất phác nhưng không có nghĩa là đổ ngu ngốc cậu ta cũng biết hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để mà định cư có chỗ yên ổn để mà tu luyện để mà phát triển thì sau này mới có thể nói tới việc báo t h ù hay là những chuyện khác chúng ta tới thiên phong tông vậy Võ môn chủ của thiên phong tông là bằng hữu cũ của sư phụ chúng ta cứ tới đó rồi nói sau bất kể như thế nào phải nhớ không được t r e o chọc đệ tử của lưỡng tông tam điện ở hạt nguyên tinh bằng không cho dù là thiên phong tông cũng không cách nào bảo hộ chúng ta mỹ phụ trung niên trả lời khuôn mặt vẫn còn vẻ cô đơn sư môn bị luân lạc tới mức phải ăn nhờ ở đậu khiến bà ta cũng không dễ chịu gì sương nương lưỡng tông tam điện là gì thiếu niên nhỏ tuổi nhất hỏi lưỡng tông thì chính là thần tông và ma cốc tông tam điện là thiên chỉ điện tử vân điện và hóa linh điện mỹ phụ trung niên từ ái nhìn thiếu niên giải thích cẩn thận à đã có lưỡng tông tam điện lại sao không có nhất tư duy của người thiếu niên kia như là thiên mã hành không mà hỏi mỹ phụ trung niên thở dài đương nhiên có nhất nhưng bọn họ đã nhiều năm rồi không ra ngoài cho dù ngươi có muốn đắc tội bọn họ thì cũng không có cách nào đắc tội đó chính là tịch mịch cốc nghe nói chỗ đó cứ vài năm lại có một người phi thăng thiên đạo bọn họ truy cầu chính là thiên đạo chứ không phải là chám chám giết giết cho nên bọn họ không có ra ngoài tranh đấu tuy nhiên một khi giới tu chân xuất hiện bảo vật hoặc linh phủ thì người của bọn họ luôn là người tới đầu tiên cho dù như vậy thì không ai dám tranh đoạt với tịch mịch cốc bình thường đều là người của tịch mịch cốc cầm thứ tốt nhất rời đi sau đó mới tới phiên người khác c h à bọn họ thật là bá đạo thiếu niên thốt ra bá đạo ư thế giới tu chân thì có ai không bá đạo chỉ cần ngươi có thực lực là được được rồi không nói tới những điều này nữa chúng ta đi thôi mi n h p h ụ trung niên bất đắc dĩ nói sư nương tinh hà trùy là vật gì mà lại khiến nhiều người truy lùng như vậy ngay cả môn phái của chúng ta cũng bị liên lụy vào thiếu niên này vẫn còn canh cánh với việc môn phái của mình bị tiêu diệt mi n h p h ụ trung niên nhìn phương trời xa xăm c h ậ m giọng nói việc môn phái chúng ta tìm được tinh hà trùy chỉ có rất ít người biết ta đoán chừng có ai đó trong môn phái đã tiết lộ bí mật này ra còn cấp bậc tinh hà trùy thế nào thì ta cũng không dám khẳng định nếu như là pháp bảo thì tuyệt đối là một pháp bảo đỉnh cấp hiện tại sam ra tinh hà trùy chính là tiên khí trong truyền thuyết thậm chí còn là tiên bảo bằng không sẽ không khiến nhiều người truy lùng như vậy vô luận là ai đã bán rẻ s o n g tử tông làm tranh ta mà biết được tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn sư phụ nhắc tới chuyện này thì con lại nhớ tới một chuyện mấy tháng trước lúc môn phái của chúng ta còn chưa bị công kích trên điện ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ trúc bình sơn đã treo hai năm ở đó có người tiếp nhận nhiệm vụ này có độ nguy hiểm cao mà thủ lao lại ít còn tốn thời gian cho nên mới để lâu mà không ai tiếp nhận nhưng mà lúc môn phái của chúng ta sắp bị tập kích thì nhiệm vụ đó lại bị lấy đi liệu có phải do hai người bọn họ hay không cô gái mặc áo xanh càng nói càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng nếu không phải sư phụ nói tới tinh hà trùy thì cô ta cũng không nhớ ra lúc đó cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi hiện tại mới thấy quỷ dị mi phụ trung niên nghe đệ tử nói vậy lông mày nhíu lại sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch bà t a vội vàng hỏi nhiệm vụ chúc bình sơn là do hai người nào tiếp nhận nhiệm vụ chúc bình sơn là một trong số ít nhiệm vụ chẳng ai quan tâm bởi vì phần thưởng của nó vừa ít độ nguy hiểm lại cao nếu như thêm vài năm mà không qua tiếp nhận thì nhiệm vụ sẽ tự động bị hủy không ngờ nhiệm vụ này lại có người tiếp nhận quả thực là một điều bất thường là tôn cương sư huynh và như hương sư tỷ cô gái mặc áo xanh trả lời nếu không phải vì cảm thấy kỳ quái thì cô ta đã không thèm để ý rồi là bọn chúng chính là bọn chúng không ngờ sư môn lại nuôi hai con hổ con sói trong nhà ta thực hận mi p h ụ trung niên nghĩ tới sư môn bị diệt lại nghĩ tới việc không còn gặp lại trượng phu bà ta liền phun ra một ngụm máu tươi sư phụ sư nương sau một lúc mấy người mới rời khỏi nơi này song tử tông tinh hà chùy ư mi p h ụ trung niên vừa dẫn theo đệ tử rời đi thì xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu tím người này lẩm bẩm hai câu rồi biến mất ở núi tử vân của hạt nguyên tinh dãy núi tử vân kéo dài mấy ngàn dặm là nơi có địa thế cao và hoành tráng linh khí nồng đậm đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy quả thực giống như tiên cảnh nếu như có thể núi tử vân tu luyện thì tốc độ một ngày phải bằng mấy ngày bên ngoài mà linh khí chủ mạch tử vân phong của núi tử vân lại càng thêm sung túc đây là một trong những ngọn núi nổi danh của hạt nguyên tinh tử vân điện được xây dựng trên tử vân phong tuy nhiên hiện tại trong tử vân điện một luồng s á t khí tràn ngập nơi đây ngồi cao nhất trong tử vân điện là một nam tử mặc đạo bà o màu tím sắc mặt âm trầm ông ta chính là điện chủ của tử vân điện lý dương đã lâu như vậy rồi mà việc của trưởng lão lý ưng cũng không có tiến triển gì lẽ nào tử vân điện của chúng ta đã xuống dốc như vậy xong thanh âm của lý dương không lớn nhưng tràn đầy phẫn nộ những người trong đại điện đều im lặng như tờ tử vân điện mặc dù có ba vị điện chủ nhưng trên cơ bản đều do lý dương một tay che trời trường lão lý ưng bị giết này chính là em trai ruột của lý dương cho nên ông ta mới tức giận như vậy đại điện chủ đinh sư thúc đã trở lại ngài ấy nói có chuyện quan trọng bẩm báo một người khác của tử vân điện vội vàng chạy vào báo tin vào đi lý dương nói xong liền nhắm mắt lại đã lâu như vậy rồi rõ ràng không điều tra được tin tức gì một ít tin tức lấy được thì toàn là tin vô dụng một người mặc áo tím vội vàng tiến vào trang phục của y khác với lý dương là đạo bào có thêu năm bông hoa màu tím còn của lý dương là chín bông hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn đinh binh ông có tin tức gì s a o lý dương mở mắt thản nhiên hỏi điện chủ tôi khẳng định người giết lý dương trưởng lão ở địa cầu đã từng đi qua úy tinh đinh binh vừa nói vậy đã khiến những người ở đây đều cảm thấy hứng thú không ngờ lại t r a ra hung thủ đã từng đi qua úy tinh đây là một thành tích không tồi đinh b ì n h không hoang mang lại nói tiếp ban đầu ở kỳ minh tinh chúng tôi điều tra ra được mấy người trưởng lão lý ưng đã đi tới thiên ngoã tinh nhưng chúng tôi tới đó thì không phát hiện ra tung tích gì của lý ưng trưởng lão điều này chứng tỏ mấy người trưởng lão lý ưng đã thay đổi lịch trình để tới một hành tinh khác trước khi chết linh p h ù bổn mạng của t r ư ở n g lão lý ưng đã truyền về tin tức là ông ta đang ở địa cầu hơn nữa trưởng lão lý ưng còn bị chết bởi thiên diễm nhưng lúc ở kỳ minh tinh chúng tôi lại không tìm được vị trí cụ thể của địa cầu tuy nhiên mấy ngày trước ở trên hóa minh tinh chúng tôi thấy có ghi chép nói về một người nam tử trả tuổi bay qua kỷ minh tinh hắn sử dụng một pháp bảo có tốc độ rất khủng khiếp có thể khẳng định trên hạt nguyên tinh của chúng ta không có pháp bảo nào có tốc độ sánh được với nó mà tối hôm nay thì tôi đã khẳng định tám mươi người đó đã sử dụng pháp bảo là tinh hà trùy mà người đó lấy được tinh hà trùy từ song tử tông ở úy tinh về sau tông môn đó lại vì tinh hà trùy mà bị duyệt môn mà cây trùy thì đã thuộc về người kia điều này chứng tỏ hắn rất có thể là tu sĩ của u y tinh hoặc là hắn đi tới u y tinh và tìm được tinh hà trùy theo như lời của người song tử tông thì tinh hà trùy này có thể là một kiện tiên khí một khi tiên khí xuất hiện thì nhất định phải có đại sự chỉ cần chúng ta tới u y tinh điều tra là có thể tra ra người kia một người có tinh hà trùy lại có thể sử dụng thiên diễm thì không phải hạng người vô danh dù chúng ta không có tìm được vị trí địa cầu nhưng tìm u y tinh rất đơn giản từ vân điện của chúng ta có thể thông qua chuyển tống trận để tới đó đinh v i n h nói xong những người ở đây đều hít vào một hơi bọn họ không quan tâm tới người kia lợi hại bao nhiêu mà là việc tiên khí đã xuất hiện ở u y tinh tiên khí một khi xuất hiện sẽ dẫn tới toàn bộ một hành tinh tu chân phải tranh đoạt có đúng là tiên khí hay không nhị điện chủ ngồi bên cạnh lý dương không nhịn được mà hỏi không sai dựa theo lời của nhóm người mới tới hạt nguyên tinh kia thì đó chắc chắn là tiên khí lý lý bình khẳng định nói mấy người đó đâu rồi lý dương trầm giọng hỏi việc báo thù cho đệ đệ là quan trọng nhưng việc tìm tiên khí còn quan trọng hơn một khi có tiên khí trong tay thì tử vân điện sẽ phát triển vượt bậc theo như lời bọn họ thì họ muốn tới nương tựa vào thiên phong tông đình bình lập tức trả lời trong mắt của tử vân điện thì thiên phong tông chỉ là một tông môn tầm thường mà thôi đại ca đệ muốn tới úy tinh để thăm dò một chuyến tìm kiếm tung tích hung thủ đồng thời cũng xác nhận luôn việc tồn tại của tiên khí n h ị điện chủ ôm q u y ề n nói lý dương liền gật đầu lão nhị đích t h ầ n tới đó cũng tốt đồng thời phái người tới thiên phong tông bắt mấy người kia về đây ta muốn cẩn thận tra hỏi m i n h phủ trung niên dẫn theo đệ tử vừa rời đi không xa thì bỗng nhiên bà ta dừng lại sao vậy sư phụ mông văn lập tức hỏi mỹ phụ trung niên không trả lời mà nhíu mày vung tay vẽ ra một cái hình ở trong không trung ở trong hình này thình lình xuất hiện một nam tử mặc áo tím đứng đúng chỗ bọn họ vừa rời đi mỹ phụ trung niên thở dài chuyện này nên trách ta bởi vì nhất thời tâm thần bất định khiến cho người khác ở đó theo dõi nghe lén chúng ta phải thay đổi địa điểm thôi làm sao bây giờ vũ đình vội vàng hỏi đã không thể tới thiên phong tông được nữa rồi đại sư huynh hoa t h ư ợ n g nói tại sao Trương thắc tử thì nhất Niên liền thắc quần nam kia mắc. của mặc Qua bộ áo ý đối ị định n người tử Vân Điện. Nếu tử Vân Điện biết mấy người chúng ta có tin tức của tiên khí thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nhất chúng chân chúng Thiên Phong Tông thì chân sau bọn h khí thì họ thế Chỉ thì họ là là trước biết tới tới. của có tức của ta ta. ta vừa sau Tử Tử truy bắt đã đ mấy sẽ sẽ sợ với tử vân điện mà nói thiên phong tông chỉ như một con kiến mà thôi chỉ sợ bọn họ còn chưa mở miệng thì thiên phong tông đã đuổi chúng ta ra ngoài cho họ bắt hòa thường tỉnh táo nói m i n h phụ trung niên có chút chán nản hòa thưởng nói không sai chúng ta đổi địa phương khác thôi đi càng xa càng tốt nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi nếu như người nọ đã nghe chúng ta nói thì y phải biết tinh hòa trì không còn trong tay chúng ta vậy thì vì sao còn tới bắt nữa hòa thưởng cười nhạt chính vì y biết tinh h a trì không ở trong tay thì mới bấm bắt chúng ta bọn chúng khẳng định là muốn hỏi cái nơi tìm được tinh h a trì nói như nơi xuất hiện tinh h a trì còn vật gì khác hay không thì đệ có tin không cho nên cho dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa tử văn điện cũng không tin tưởng cuối cùng là không chừng còn bức cung nhục hình cho nên nghe theo lời sư nương đi chạy càng xa càng tốt mỹ phụ trung niên gật đầu chúng ta thay đổi phương hướng đi về phía tây mỹ phụ trung niên nói xong liền lấy ra một cái pháp bảo hình cối say mấy người đi lên pháp bảo nháy mắt mang pháp bảo rời đi vũ đình em cứ nghịch cây thảo dược đó làm gì còn bao bọc cẩn thận như vậy cô gái mặc áo xanh nhìn tiểu sư muội cứ lật qua lật lại một cây linh thảo đã khô héo liền hiếu kỳ hỏi điệp tỷ đây là cây địa lan hay còn gọi là cây ngũ dạ cây này là của anh rể cho em ngày đó vũ đình nhớ lại cảnh tượng lúc đó còn ở núi tuyết missimi rồi ở rừng rậm amazon cô gái mặc áo xanh thở dài nhìn vũ đình đắm chìm trong hồi ức bỗng nhiên nói vũ đình em kể chuyện về anh rể em cho chị nghe có được không với tốc độ của lâm vân thì hắn chỉ cần mất có mười mấy giây là tới được nơi mà ly vô biên cầu viện vừa tới thì ánh mắt của lâm vân liền trở nên lạnh lẽo ly vô biên bị trọng thương mà bốn t ổ sĩ cướp đan cũng chỉ còn một hơi bốn người này đang bị một người dùng chân dẫm dưới mặt đất giống như mấy con cá chở chết ly vô biên không ngừng thổ ra máu tươi ha <cười> ha vài con kiến hôi kết đan kỳ mà cũng dám d i ễ u võ dương oai hiện tại ta không muốn giết các ngươi bởi vì ta muốn biết chủ tử đằng sau các ngươi là ai mà lại dám kiêu ngạo như vậy một trăm nam tử mặc áo màu đỏ cười to nhưng đôi mắt thì đã nhìn về phía lâm vân lâm vân hơi nhíu mày lại không ngờ thiên hồng cũng có đại cũng có cao thủ như vậy tu vi của người này rõ ràng không kém gì tu sĩ đại thừa ở u y tinh kia thậm chí nhìn bề ngoài còn có vẻ h ù n g hãn hơn n g ư ờ i chính là người đứng sau lưng tất cả sau tên nam tử khinh thường nhìn lâm vân hỏi lâm vân không trả lời mà nâng v ệ hồn thương bắn ra một phát tiếng không gian bị nghiền nát đã lấn nát giọng nói của tên kia cả không gian chung quanh giống như bị thiêu đốt vậy ánh mắt của nam tử kia ngừng tụ lại y lùi về sau mấy mét rồi lấy ra một cây rìu lớn không sai có ý tứ ta đã xem thưởng ngươi lâm vân mặc kệ y vung tay ném bốn tù sĩ kết đan và ly vô biên ra phía sau đồng thời vứt vào miệng họ năm viên đan dược các người chữa thương đi việc ở đây giao cho ta tên nam tử nhìn động tác trôi chảy của lâm vân cũng không lên tiếng chỉ là cầm cái dìu lớn lạnh lùng nhìn hắn bọn họ đã mạo phạm n g ư ờ i à lâm vân cũng lạnh lùng nhìn y không tên nam tử bình thản trả lời vậy thì tại sao n g ư ờ i đánh trọng thương bọn họ lâm vân không tin là một nước nhỏ như minh việt quốc có thể mời được cao thủ như vậy lão tử ngứa mắt thì đánh thôi không phục thì lên đây tên nam tử mặc áo đỏ giống như suốt ruột muốn đánh nhau với lâm vân vậy thích đánh thì ta chiều tuy nhiên ta muốn biết người ngứa mắt bọn họ ở chỗ nào với thân thủ của các hạ chắc không phải là người của đại lục thiên hồng vậy thì các hạ quan tâm chuyện ở đây làm gì lâm vân lạnh lùng cười hắn đã không thể buông tha cho tên này nhưng lâm vân còn chưa hiểu mục đích của y là gì đừng có nói nhảm nhiều đỡ một rìu cái rìu cực lớn mang theo khí tức như lốc xoáy ốc điên cuồng đánh về phía lâm vân lâm vân nhìn thành trì xung quanh hắn biết nếu đánh nhau ở đây nói không chừng sẽ san bằng cả tòa thành cho nên không đáp trả mà bay vút lên không trung thoáng cái đã biến mất tên nam tử thấy lâm vân biến mất thì h ừ lạnh một tiếng không chút dò dự vác dìu đuổi theo muốn chạy sao lão tử đã vừa ý đối thủ thì có chạy lên rời tốc độ của nên nam tử này rõ ràng là không chậm hơn lâm vân lâm vân bay ra ngoài không gian thì dừng lại rồi phóng vệ hồn thương đánh về phía nam tử tuy ê n này cũng phóng cây d ra nganh vang chiến, một tiếng oành vang lên, c một â dìu bay nói g trong ư ợ c c trở tay nam tử về nam nhiên kia. Quả nhiên là có cân lượng, nhưng nếu n ư g ờ chỉ có như vậy thì hôm nhưng a y Tuy vậy để mạng lại.、Tuy、nói n trong lòng tên i nam tử kia âm thầm sợ hãi một diều khai thiên phủ của mình vậy mà cũng có người đánh bật trở về phải biết rằng tu y của y đã là hợp thể đ ỉ n h phong mà trời sinh dị bẩm cho nên có thể nói là vô địch trong c ù n g cấp cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không có nhiều người là đối thủ của y không ngờ lại gặp phải một cường giả như vậy ở hành tinh cấp thấp lâm vân không muốn dài dòng nếu tên này đã không chịu nói mục đích của y vậy thì chiến thôi hắn lại phóng vệ hồn thương mà xông tới lần này vệ hồn thương còn mang theo t ì n h dưỡng toàn lực đánh về phía nam tử kia một thương này còn uy lực hơn cả cái lần đánh lui tu sĩ đại thừa một thương này cũng khiến tâm thần của lâm vân chấn động cả tinh thần giống như bị cây thương mang theo đồng thời lâm vân cũng lĩnh ngộ ra điều gì đó hắn biết đây là một thương hoản mỹ nhất từ trước tới nay một thương như thế l ầ m v ầ n không tin là tên kia có thể đỡ được quả nhiên tên nam tử cũng cảm giác có một khí thế như là đoạt đi hồn phách bao trùm lấy mình tên nam tử này thầm kêu không tốt toàn thân của y giống như bị trói lại bởi sát khí vậy đồng thời một sức nóng khủng bố muốn thiêu cháy cả vạn vật truyền ra thật sự là một thương khủng khiếp còn mang theo một tia đạo niệm nữa chứ tên nam tử mà c á o đỏ liền biết mình lần này chơi dại không ngờ một nơi như vậy lại gặp phải một cường giả nghịch thiên chiêu thức còn mang theo đạo niệm y mới chỉ có nghe nói qua còn chưa từng thấy ai luyện thành ánh mắt của tên nam tử này co lại rồi dùng hết lực phóng ra khai thiên phủ y biết một d i ề u này của mình không thể ngăn cản được cho nên đồng thời hét lớn lan phong g i ả i mở mở mở oanh cùng lúc với tiếng nổ là chín con rồng xuất hiện bao xung quanh tên nam tử chín con rồng này không chút do dự lao thẳng vào phệ hồn thương cùng với tiếng gầm g ư i của cự long thì không gian chung quanh bị xé rách rồi tạo thành một cái khe hở hẹp nhưng đảo mắt khe hở này lại biến mất sau khi chín con rồng ngăn cản được một thương này của lâm vân thì nó liền biến thành một cái huy hiệu màu bạc rồi trở lại tay của tên nam tử thế nhưng cái màu bạc trên huy hiệu đã nhạt đi rất nhiều một tiếng răng rắc vang lên thanh khai thiên phủ cũng quay ngập trở về nhưng trên khai thiên phủ đã có một vết nứt khiến cho tên nam tử càng sợ hãi cũng may là một thương của lâm vân cũng bị đẩy về người rốt cuộc là ai tên nam tử đã không còn vẻ coi thường nữa một thương của tên tu sĩ kia rõ ràng khiến y phải lôi ra hết lá bài tẩy quả thực quá lợi hại nếu y không nhìn lầm thì tu vi người kia còn chưa tới đại thừa kỳ thậm chí còn thấp hơn cả mình nhưng vì sao hắn lại lợi hại như vậy phải biết rằng một thương vừa nãy của hắn nếu đánh về phía bất kỳ tu sĩ đại thừa nào cũng không nhất định tránh khỏi từ khi nào thì xuất hiện một tu sĩ nghịch thiên như vậy xem ra danh hiệu vô địch đ ù n g cấp phải thuộc về người này mới đúng l â m v â n lạnh lùng cười ta là ai n g ư ờ i không cần quan tâm rõ ràng là n g ư ờ i tới gây sự với ta trước nếu hỏi cũng là ta hỏi mới đúng tuy nhiên trong lòng lâm vân cũng không khỏi bội phục y pháp quyết tu tinh sau khi được hắn sửa chữa lực chiến đấu đã tăng lên rất kinh người lại cộng thêm với những điều kỳ ngộ gần đây thực lực của hắn càng tăng mạnh không ngờ đối diện với ưu thế như vậy mà người kia vẫn chặn lại được điều này chứng tỏ một điều là trong vũ trụ bao la thì cường giả như mây chỉ là mình có không gặp được người ta mà thôi một thương này cũng đã khiến cho lâm vân bị thương nhẹ nhưng tên nam tử kia cũng không khá hơn hắn là bao cầm phệ hồn thương lâm vân định đánh tiếp cho dù tên này có lợi hại nữa thì lâm vân cũng không muốn dễ dàng buông tha mà hắn bây giờ còn đang chiếm đại thượng phong đâu có dễ dàng có thể buông tha cho hắn như vậy